Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. chương 3246 Bổn Mạng Tinh Hạch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ huống chi là độ kiếp cấp bậc tu tiên. Rả. Tâm tình của hắn lâm hiên lý giải. Nhưng mà bảo hổ lột ra sự tình. Lại. Tuyệt sẽ không đi làm. Cái này khô thạch ông quá xảo hoạt rồi. Hiện tại tình thế bất lợi như chính mình yếu thế có thể trong chốc lát nắm lấy cơ hội có trời mới. Biết hắn sẽ làm phản hay không cắn từng cây khẩu. Điểm này thực khó mà nói. Mà Lâm Hiên là tuyệt sẽ không cầm cây mạng nhỏ của mình nhi đến mạo. Hiểm đấy. Đã như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình cái gì dài. Quyết dứt khoát. Đem đối phương diệt trừ mới được là bảo đảm nhất. Phương pháp. Nhất niệm đến tận đây. Lâm Hiên không chỉ có không có dừng tay thế. Tông ngược lại càng phát ra lăng lệ ác liệt. Khu thạch ông tình thế càng phát ra nguy cơ kinh sợ cùng xuất hiện. Lâm tiểu tử giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Ngươi không muốn. khinh người quá đáng rồi. khinh người quá đáng. Lâm Hiên không giận phản cười rộ lên rồi trong giọng nói tràn đầy. Mỉa mai đã nói liên thủ tầm bảo mấy người các ngươi lại bụng dạ. Khó lường liên thủ bố trí xuống bấy dập muốn đẩy đưa Lâm Hiên vào. Chỗ chết nhưng bây giờ nói lời này không chi buồn cười sao. Khô Thạch ông nghẹn lời nhưng rất nhanh tựu biến thành kiên quyết vẻ. Cười lạnh hào hào đảo hữu đã không nên cá chết lưới rách cái kia. Bản lão tổ tự phùng bồi rồi. Cá chết lưới rách đảo hữu cho là mình hiểu rõ sao. Lâm Hiên kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số. Cái này chính là một câu. Ui hiếp ngôn ngữ tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Sâu hít sâu kiếm quang càng phát ra lăng lệ áp liệt. Khô thạch ông tắc thỉ niệm một câu chú ngữ. Hai tay tại trong hư không? Xẹp qua kỳ gì quỹ tích? Theo động tác của hắn, một đảo linh quang hiện hiện mà ra. Sau đó, huyễn hóa thành một kiện màu vàng đất sắc quang giáp. Cái kia quang giáp rất bó, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn. Xuất hiện, sắc bén kiếm khí chém đi lên, không hề như cắt đậu hủ, rõ ràng bị ngăn. Trở, cái này... Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, có thể trông thấy một màn. Này cũng không khỏi được trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì phòng ngự. Pháp thuật, rõ ràng có thể đem tiên thiên linh bảo ngăn trở. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc. Lâm Hiên ra tay lại hảo nghiêm túc, kiếm quang lộn xộn rơi như mưa. Như biển sóng lớn nộ trào hướng về đối phương cuồng quyển mà đi. Đối phương pháp thuật này lại không phải chuyện đùa, Lâm Hiên cũng. Không tin hắn thật có thể ngăn cản bao lâu công phu. Tuần kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng mà khô thạch ông không quan tâm, đỉnh lấy kiếm khí vọt tới Lâm. Hiên bên cạnh thân, khuôn mặt vặn vẹo, mở ra hai tay như hắn ôm tới. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý. Tay phải nâng lên tại trong hư không xẹp qua một cách khe hiển hiện. Mà ra, Lâm Hiên vừa nhấp chân tựu đá bay đi vào. Thân hình biến mất sau một khắc đã xuất hiện tại ngàn trưởng có hơn. Rồi, không gian pháp tắc. Khu thạch ông trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng. Thiên địa pháp tắc tuy nhiều nhưng không gian pháp tắc tuyệt đối có. Thể bài danh trên cùng năm quy lực của nó không cần để, độ khó cũng là có thể. Nghĩ địa phương. Lâm Hiên không qua độ kiếp sơ kỳ, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hắn. Rõ ràng có thể khống chế không gian pháp tắc, vốn là còn muốn liều cái. Cá chết lưới sách hôm nay xem ra là cơ hội đều không có. Đáng giận. Nhưng phiền muộn lại có làm được cái gì đổ trên người hắn tầm kia. Linh quan áo giáp phòng hộ lực mặc dù không phải chuyện đùa nhưng Tiêu hao thế nhưng mà bổn mạng chân nguyên Hôm nay thể nổi chân nguyên đã đến sắp khu kiệt tình trạng tầng này Phòng ngự cũng sắp tan thành mây khói mất Chẳng lẽ thật sự một đường sinh cơ cũng không chính mình muốn vấn lạc Không sai chỗ Khu thạch ông trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua đã nhìn thấy Rộng rãi kiếm khí, ngoại trừ vạn kiếm, đồ, cửu cung, tu, du kiếm cúng. Gia nhập công dịch. Hai kiện nổi tiếng bảo vật hợp lực, rốt cuộc đem đối phương bước đến. Tuyệt địa. Không. Khu thạch ông không cam lòng tiếng kêu truyền vào lỗ tai, rốt cuộc bị. Ngũ thải tân phân kiếm khí bổ cái thất linh bát lạc của hắn nhục thân. Đã hóa thành bột phấn, nhưng mà Nguyên Anh lại tung tích đều không có. Lâm Hiên ngẩn ngơ đối phương chẳng lẽ đã đến cái ve sầu thoát xác Có thể chính mình thần thông chính mình tinh tường cũng không có. Trông thấy Nguyên Anh chạy ra. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, lại phát hiện một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thạch đầu lơ lượng tại giữa không chung. Tảng đá kia đen xì đấy. Thô xem xét cùng bình thường thạch đầu không có gì bất đồng, nhưng mà... Lâm Hiên thần thức đảo qua, lại phát hiện đi một tí không giống người, thường, chẳng lẽ nói Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đảo vòng ánh sáng bảo vệ hiện lên đem này thạch thổi sang rảnh tay trong Nguyên lai là linh thạch đắc đảo, rõ ràng tu luyện đến độ kiếp kỳ Khó trách hắn thổ thuộc tính thần thông, như thế rất giỏi Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu đã từ nơi này khối trên mặt đá, nhìn ra khô. Thạch ông lai lịch. Vị này đại năng đã vẫn lạc, hắn là nham thạch thông linh đạp vào con. Đường tu tiên cố mà không có nguyên anh, chỉ có một khối bồn mạng. Tinh hạch. Hắn giá trị to lớn, càng là không như bình thường. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không khách khí. Bỏ vào trong túi. Nhưng mà vào thời khắc này, hết thảm một tiếng truyền vào lỗ tai. Nghe thanh âm, đúng là cái kia gã đại hán đầu chọc phát ra tới đấy. Lâm Hiên vốn là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ tựu trở nên nghiêm túc khó. Nhìn lại, quay đầu sọ, vừa vặn đã nhìn thấy cái kia gã đại hán đầu chọc đầu thân. Chỗ khác biệt, huyết nguyệt ma thiểm không hổ là chân linh một trong. Quả nhiên có chém giết đổ kiếp cấp bậc tồn tại thực lực. Bất quá đại hán kia cũng không có hoàn toàn vấn lạc tuy nhiên nhục. Thân hủy, nguyên anh lại kịp thời chạy ra. Nhưng mà vào thời khắc này. Đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Nửa phần dấu hiệu cũng không đỉnh đầu trong hư không rõ ràng suốt. Hiện một cái vòng xoáy. Sau đó tia sáng gai bạc trắng lưu chuyển. Một cái quang trận phù hiện. Ở tầm mắt Cái kia trận pháp phiền phức vô cùng Mặc dù dùng lâm hiên kiến thức Rộng cũng chưa bao giờ thấy qua Lại có vẻ thây lương phong cách cổ xưa Cùng trước kia chứng kiến trận Pháp khác nhau rất lớn Chẳng lẽ nói Lâm hiên trong nội tâm ẩm ẩm Đã có phỏng đoán Một cái ý niệm trong Đầu như tốc độ ánh sáng Giống như trong đầu hiện lên Diệu âm không Biết mình cùng cầm tâm quan hệ tại sao lại vô duyên vô cớ thiết lập. Ván cục hãm hại chính mình còn có chân tiên di tích. Lâm Khiên đem mấy cái manh mối hợp cùng một chỗ trong nội tâm đã có. Suy đoán mà vào thời khắc này càng ngoài dự đoán mọi người một màn. Đã xảy ra. Ô, phản phất cuồng phong thổi qua cái kia quang trận đột nhiên chính. Mình vận hành đi lên. Sau đó hào quang lói lên Một chỉ quang thủ hiện hiện đem theo như Đại hán Nguyên Anh trộp vào trong lòng bàn tay Sau đó đầu chui vào quang trận không thấy Toàn bộ quá trình Gã đại hán đầu chọc chút nào sức phản kháng cũng Không, lâm hiên sắc mặt Vẻ lo lắng đến cực điểm Phải biết rằng độ kiếp cấp bật tu tiên giả Nguyên Anh muốn tu luyện Đến đại thành trình độ Mặc dù nhục thân vẫn lạc nguyên anh như trước Có thể phát huy ra không nhỏ thần thông kia mà Vừa rồi mặc dù biến khởi vội vàng có thể đại hán nguyên anh không Chút nào sức phản kháng cũng không cái này không khỏi thật bất khả tư Nhị trừ phi Trận pháp này là chân tiên bố trí xuống hay sao Có thể sao Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Mà bây giờ cũng không có thời gian Sâu nhớ lại Gã đại hán đầu chọc đá vẫn lạ Khô thạch ông cũng bị chính mình diệt Trừ song phương lần này hợp đấu pháp Xem như bất phân thắng bại kế Tiếp hắc phượng yêu nữ cũng không thể xuất sai lầm Nếu không nàng Cũng vẫn lạ Tự mình một người chống lại diệu âm cùng huyết nguyệt ma Thiểm bảo vệ tánh mạng có lẽ không có vấn đề Nhưng muốn thủ thắng Tắc thì cơ hội là không thể nào đấy. Mà giờ khắc này, nàng này tình cảnh xác thực đã phi thường không ổn. Đến cực điểm. Diệu âm chính là độ kiếp trung kỳ tồn tại, vốn là ký cấp một trù, hắc. Phượng yêu nữ hết sức kéo dài, nhưng là kéo không được bao lâu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.